Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của cô Sau đó là gương mặt chấp nhất cũng lo lắng Không hề phát hiện ra hắn cứng nhắc. Cô lo sâu nhìn thẳng hắn Cầu xin. Anh làm ơn giúp tôi đi mà Tôi phải nhanh chóng về nhà anh có hiểu không Tôi là bị người ta bắt cóc đó Tôi không phải là tự nguyện đến nơi này Nếu tôi không nhanh chóng trở về Thì người nhà của tôi sẽ rất là lo lắng Những người muốn bắt cóc tôi Sẽ vì hiếp người nhà của tôi Tôi nhất định phải nhanh chóng trở về Ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp thông báo cho bọn họ, để bọn họ biết là tôi đã được an toàn có được không. Cô cầu xin hắn. Hắn biết, trong mắt của cô hiện lên sự bất an. Nhưng bởi vì nói quá nhanh, lại quá mau, vô cùng kích động, cô lập tức lại không thở nổi, cánh môi bởi vì thiếu dưỡng khí mà trở nên trắng bệch. Phan cầu anh mà. Đôi mắt đen xinh đẹp long lanh nước kia, bắt đầu ngân ngấn lệ, không hiểu làm sao lại cho trái tim hắn có rút mà đau đớn. Tôi phải xuống núi, phải trở lại đất bằng. Cô dùng móng tay mảnh khảnh của mình làm ra hình dạng núi, rồi miêu tả hình dạng đất bằng. Núi, đất bằng, anh có hiểu không? Cô không ngừng chỉ tay vào phía mình, lại ra hiệu núi cùng đất bằng, dùng hai ngón tay làm động tác đi ra đi lại nói. Tôi phải xuống núi gọi điện thoại. Nếu có thể, hắn cũng rất muốn đưa cô xuống núi, nhưng hắn làm không được. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thấy nhật cổ cô, hắn mở miệng nói. Thật là xin lỗi, nhưng tôi không hề có cách. Ít nhất là hiện tại không được. Hắn lắc đầu, không phải là hoang mang lắc đầu mà là kiên định lắc đầu. Tuy rằng nghe không hiểu lời hắn nói, cô vẫn hiểu ý tứ của hắn biểu đạt. Trong đôi mắt đen bóng của hắn, hoàn toàn không hề có một tiên nghi hoặc. Hắn đang cự tuyệt cô. Nhưng mà ở Ấn Độ, lắc đầu có nghĩa là đồng ý. không biết tại sao ý niệm cổ quái này trong đầu lại đột nhiên vỡ vần sông ra, làm cho cô âm thầm cười khổ? Đáng tiếc là bộ dáng của hắn tuyệt đối không giống người Ấn Độ nha. Vẻ oài lại hiện lên trong đáy lòng cô. Cô há mồm muốn nói nữa. Như một trận tráng váng đột nhiên dâng lên. Trước mắt của cô tối sầm lại, càng người đông lay. Trong cơn hốt hoảng, cô đôi tay muốn nắm vào cạnh bàn để giữ mình đứng vững. Nhưng lại không hề có một chút sức lực. Vốn tưởng rằng sẽ ngã nhào xuống đất. Một đôi bàn tay to lại tiếp được cô. Sơ tính mở mắt ra, trước mắt lại vẫn là tối sầm chỉ có bóng sáng mơ hồ. Nhưng cô có thể rõ ràng được cảm giác hắn đem cô bế lên để cho cô dựa vào trên đầu vai cường trắng của hắn. Thật là xin lỗi. Cô mở miệng ân hận, thanh âm mềm mại như là tơ nhịn. Hắn nằm bầm một câu, giọng nói tự hồ là bất đắc dĩ, trong ngực dày trọng bởi vì hít thở sâu mập phập phòng. Tôi thật là có lỗi. Cô suy yếu nói. Hắn nồng cô vài bước, liền đem cô áp lại ở trên giường để cho cô nằm trên tấm chăn lông ấm áp. Tôi không phải là cô y Nước mắt đèn bóng thật lớn che khuất Cô bởi vì thiếu máu mà trước mắt tối sầm lại Trong nháy mắt kia cô hoàng hốt Tuy rằng vừa rồi chỉ còn bóng dáng mơ hồ Nhưng cô ít nhất còn có thể nhìn thấy được một chút Nhưng có điều gì đó che ở trước mắt Cho nên cô lại không thể nhìn thấy gì cả Không cần Cô khẩn trương thờ hồn hển Sau đó chậm nửa nhịp phát hiện Che khuất hai mắt cô là tay của hắn Cô phải nghỉ ngơi Người đàn ông che ánh mắt của cô trầm giọng cất lời. Hắn nhất định là cảm thấy cô thực là phiền mới có thể che khuất ánh mắt của cô như vậy. Cô thở vi phò, chưa từ bỏ ý định nâng tay bắt lấy bàn tay to của hắn. Làm ơn mà, tôi nhất định phải nhanh chóng trở về. Lúc này đây cô rõ ràng cảm giác được hắn thở dài, sau đó hắn đem tay kia đặt ở trên miệng của cô. Hắn không hề dùng sức mà chỉ nhẹ nhàng, ý tứ rõ ràng rằng hắn muốn cô ngậm miệng đừng nói nữa lầu Âu bất an cùng ủy khuất lạ lùng nắm chặt lấy trái tim cổ cô nước mắt này lên hốc mắt rồi sau đó chảy xuống hắn cứng người một chút rồi sau đó rời tay đi ngay cả là như vậy cô vẫn không thể nhìn thấy gì cả vẫn chỉ là bóng sáng mơ hồ tại một giây phút kia cô chỉ cảm thấy xấu hổ cùng với quẫn bách nhưng không có cách nào ngừng lại nước mắt đang tuôn rơi trong ngay mắt đó hắn tự hồ không thể quyết định nên làm như thế nào sau đó hắn đem chân lông dê kéo cô đến cầm đáp cho cô cẩn thận Như thế này mới xoay người mà tránh ra bỗng dừng cổ cô nghẹn nghẹn Mới phát hiện một giây vừa rồi cô lại nghĩ đến Người đàn ông xa lạ này sẽ an ủi cô Cảm giác cô đơn như là hai chiều Mãnh liệt mà tràn về Hàn đối với cô vốn là không hề có nghĩa vụ Cô cô giờ đem chân lông dê kéo lên trên đầu che khuất đi gương mặt ẩm ướt đầy nước mắt của mình Xoay người đối mặt với tường đá Nghĩ đến những người nhà thân yêu Rồi khóc đến khi chìm vào giấc ngủ Tiếng cửa đóng rất nhỏ, nhỏ gần như là không nghe thấy. Cô nằm bất động, vẫn đợi cho tiếng bước chân của hắn dần dần rời xa rồi mới ngồi dậy. Ở... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net